Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình chuyện ma buổi sáng ngày hôm nay Thể theo yêu cầu của rất nhiều bạn Muốn là Tũng đọc một cái thể loại đạo mộ Một cái thể loại mà mình hiếm khi đọc mà gần như là chưa từng đọc à, Có lẽ nó là một cái thử thách rất là lớn Và vì cái thể loại này đọc cũng rất là khó Tuy nhiên rằng mình cũng muốn thử sức Và cũng muốn là chiều lòng các bạn khán thính giả Quan trọng là anh em vui Mình vẫn luôn có cái câu đó à, cũng gửi tới quý vị và các bạn Bộ truyện ma của Trung Quốc, dịch mang tên là Đạo Mộ Lương Vương. một cái bộ truyện cũng được đánh giá rất là cao ở bên Trung do một người bạn ở bên Trung giới thiệu. Đã từng làm mưa làm gió cách đây mấy năm ở trên uh, hệ thống truyện online của Trung Quốc cũng như là hệ thống truyện được ấn hành của Trung Quốc. Thì uh, bộ truyện này A uh, Tốn dự định đọc trong vòng 10 đến 11 tập và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn đừng quên À, để lại comment chúng ta thảo luận về bộ truyện cũng như là cái cách Hà Tũng đọc truyện, cái dòng truyện đạo mộ phiêu lưu này, cũng như là hãy ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để cập nhật tất cả những thông tin mới trên kênh youtube truyện Mà Quảng Hà Tũng và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tôi chậm rãi mở mắt ra. thế nhưng trong mắt của tôi lại nhạt nhòa chẳng thể nào nhìn rõ bất kỳ thứ gì. những tia sáng trắng nhạt từ bên trên chiếu xuống làm cho tôi hết sức khó chịu. ở sau gáy thì đau bút, trong đầu ong ong không ngớt. tôi đưa tay sờ thử, thấy máu đã khô lại, song vết thương có lẽ phải sâu đến tận xương mất. tôi gắng gượng ngồi dậy thì phát hiện người mình bị đá đè lên. May chỉ là đá vụn, chứ nếu không cái mạng này của tôi cũng chẳng còn. Đưa tay lên dụi mắt, cảm giác có mắt mà không thể nhìn thấy gì. Nó thực sự là không có dễ chịu. Trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ. Không lẽ tôi đã bị mù? May mà sự việc còn chưa đến nỗi nghiêm trọng như tôi tưởng tượng. Chỉ một lát sau thế giới trước mắt đã trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra luồng sáng vừa rồi. Tới từ một chiếc đèn pin, nó nằm lặng lẽ trên một tảng đá cách tôi không xa, ánh sáng vọt ra vừa hay chiếu thẳng vào mặt tôi vậy. Có điều, ánh đèn bây giờ đã trở nên vàng vọt, không còn trói lóa như lúc nãy nữa. Chắc hẳn là vì chiếc đèn bị bật suốt một thời gian dài, pin đã yếu đi. Tôi bám chặt vào một tảng đá cố gắng đứng dậy, loạn trọng đi tới cầm chiếc đèn pin soi khắp bốn phía xem mình đang ở đâu Hóa ra đây là một khe nứt Ở giữa lòng núi Chẳng biết là dài bao nhiêu Cũng chẳng biết là rộng đến cỡ nào Nhưng nhìn những dấu vết xung quanh Thì có lẽ khe nứt này mới hình thành cách đây chưa lâu Lẽ nào đã xảy ra động đất Tôi nghĩ như vậy Trong đầu bất giác hiện lên những hình ảnh Mà mình đã từng được xem Trong trận động đất ở Vấn Xuyên năm ngoái Khi đó không biết có bao nhiêu sinh linh vô tội đã bị cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên nuốt chửng. ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy sau lưng của mình có một dòng sông ngầm đang lững lờ chảy. nó thật sự rất yên tĩnh. tôi sinh ra cảm giác chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. mọi thứ xung quanh bấy lâu vẫn giữ yên, một tư thái như vậy. nhưng tôi không thể cho rằng chưa từng có chuyện gì được. Bởi vì cơn đau từ những vết thương trên người tôi đang chứng tỏ là bản thân tôi đã trải qua việc gì đó. Chỉ có điều là dù cố gắng suy nghĩ, tôi không thể nhớ ra được. Cầm đèn pin dọi lên cao, tôi muốn xem khe nứt này rốt cuộc là cao đến chừng nào và có cách nào để trèo lên hay không. Đáng tiếc là ánh đèn pin quá yếu ớt, không thể soi được tới phía trên. Thậm chí chỉ ngoài 5 mét thôi là mọi thứ chìm trong một mảng mù mịt. Trong tâm trạng tuyệt vọng, Tôi đi về phía dòng sông ngầm kia. Thầm mong sẽ tìm thấy một con đường để thoát khỏi nơi này. Nào ngờ mới đi được hai bước tôi vấp phải một vật nặng gì đó. Vậy là vội vàng dọi đèn pin xuống. Thế ra là chiếc ba lô leo núi của mình. Ở bên trong đựng đầy đồ đạc. Nhìn thấy nó tôi cảm giác được an ủi phần nào. Có lẽ dựa vào những món đồ trong ba lô tôi có thể tìm được một manh mối nào đó. Mở ba lô thì tôi thầm giật mình. Nghi hoặc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 Sau đó tôi tìm thấy ở trong chiếc ba lô leo núi, có bếp lò không khói, có bật lửa, có một ít đinh ốc và cuốc chim chuyên dụng dùng để đục lỗ khi leo núi. Ở trong ký ức của tôi, dường như có người nào đó đã từng nói với tôi rằng là nếu như bị lạc đường ở nơi hoang dã, thì ngàn vạn lần không được đi bừa, chỉ cần bám theo những con sông suối, cuối cùng nhất định sẽ tìm thấy nơi có người ở. Có điều nơi này nằm giữa vùng núi non Trùng trùng điệp điệp Thật sự khó có khả năng tìm thấy nơi có người ở Mặc dù gặp được ai đó đi chăng nữa Thì chỉ cũng có thể là yêu quái mà thôi Thế nhưng sông suối gì Thì cũng phải chảy ra ngoài Cứ đi dọc theo đó Chắc hẳn có thể tìm được đường ra Tôi khoác ba lô lên vai Quyết định đi dọc theo con sông ngầm Trong lòng thầm nhủ Dù phải đi mất 10 ngày nửa tháng cũng được Chỉ cần có thể thấy lại được ánh mặt trời là tốt lắm rồi Tất cả các sinh vật trên địa cầu đều có lòng cầu sinh rất mạnh Chẳng hạn như có một con linh dương có thể chạy nhanh hơn một con báo săn đang đuổi theo mình Con người cũng vậy Đôi khi để sống sót họ có thể bùng phát tiềm lực đáng kinh ngạc Tôi khoác chiếc ba lô nặng hơn chục cân ở trên vai cố kìm nén cơn đau nhói ở trên đầu Lê tấm thân mỏi mệt đi dọc theo sông ngầm quanh co uốn lượn Thời gian cứ chậm rãi trôi đi Tôi đã đi được độ 5-6 tiếng đồng hồ, ngoài những lúc khát quá phải dừng lại uống nước, thì ngay cả khi đôi chân mỏi nhừ, tôi cũng không dừng lại. Vậy nhưng trước mặt tôi vẫn chỉ là một khoảng ánh sáng nho nhỏ của cái đèn pin chiếu ra, cùng với bóng tối, mịt mờ vô tận, không hề thấy dấu tích của lối ra. Nghe nói ở trong chốn ngục tù, để trừng phạt những phạm nhân không nghe lời, người ta có một biện pháp là nhốt riêng họ vào một căn phòng vừa nhỏ hẹp, Vừa tăm tối Để cho họ cảm nhận sự cô độc tột cùng Có rất nhiều người thậm chí đã không chịu nổi hình thức tra tấn đó Hoàn cảnh của tôi bây giờ có thể nói Là còn tệ hơn cả bị nhốt trong phòng tối Bởi vì ngoài nỗi cô độc ra nội tâm tôi còn đang bị nhấn chìm trong cơn sợ hãi Đó là sự sợ hãi đối với những thứ tôi chưa thấu tỏ Là sự sợ hãi đối với cái chết Tất cả những điều này đang lặng lẽ Dày vò tinh thần của tôi Làm cho tâm trạng của tôi mỗi lúc một phiền muộn Sự nhẫn nại theo đó cũng từ từ, từ từ biến mất Đột nhiên một tiếng tõm vang lên Ở ngay giữa lòng sông ngầm Dường như có viên đá lớn Được ném từ một nơi rất cao xuống vậy Khiến cho những sợi dây thần kinh Vốn đang dẹo dã của tôi tức thì căng thẳng Nhìn theo hướng phát ra âm thanh Tôi thấy mặt nước Đang có con vật gì đó ở dưới nước quẫy động nổi lên từng gợn sóng. Hơn nữa hình như nó còn đang bơi về phía tôi vậy. Tôi vội vàng tắt đèn pin, bò dạp xuống đất nín thở, chỉ sợ có âm thanh phát ra sẽ bị nó nghe thấy. Con vật kia sau khi bò lên trên bờ, thì nó thản nhiên bò ngay qua bên cạnh tôi, rồi lại tiếp tục bò về phía trước tiếp Không bao lâu sau nó dừng lại Tôi bịt chặt đầu đèn pin Chỉ để một cái khe nhỏ Sau đó mới bật đèn pin lên Cẩn thận đi tới Cho đến khi thấy trước mặt là một ngã rẽ Tôi dừng chân Tôi có chút do dự Tuy rất muốn đi theo con vật kia Xem rốt cục là gì Nhưng lại sợ Cứ như thế này mà đi thì sẽ gặp nguy hiểm Cuối cùng tò mò đã chiến thắng cơn sợ hãi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 Có chỗ thì giống như là những gốc măng chắc khỏe mọc lên sau cơn mưa trong rừng trúc. Có chỗ thì giống như những cây cột ở lễ đường. Có chỗ trông như là một bức rèm trâu. Quả thật vô cùng đẹp mắt. Dưới ánh đèn pin, tất cả càng trở nên lung linh rực rỡ. Tôi vừa đi vừa chú ý quan sát, muốn tìm kiếm xem con vật vừa rồi ẩn nấp ở đâu, nhưng lại bị một tảng đá lớn. Nửa xanh nửa vàng chặn mất lối Tảng đá này chắc hẳn đã bị nước suối xối vào một thời gian dài Bề mặt của nó bóng loáng như được trắng một lớp men Bóng đến nỗi có thể phản chiếu được cả ánh sáng lập lòe của cái đèn pin Thật là khó tin Đang thầm cảm thán về sự thần kỳ của tạo hóa Thì từ phía sau tảng đá vọng lại tiếng rồm rộp rồm rộp Rồi tiếng nhai chóp chép như nhai đồ ăn vậy Tôi đi tới tựa sát người vào tảng đá thò đầu ra nhìn. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà cho đến sau này tôi cũng không thể nào xua tan nó đi khỏi tâm trí. Là một con quái vật khổng lồ đang ăn một thi thể. Ở trong đó tôi nhìn thấy muôn vàn xác chết được chất thành tầng tầng lớp lớp giữa một khoảng không gian rộng lớn. Những thi thể có nam, có nữ tất cả đều trần trụi. Không một mảnh vải che thân Ở trên mặt của những thi thể ấy Mang một tia cười mỉm dị hợp Nhìn tình trạng của các thi thể Có lẽ một số đã chết từ rất lâu Một số thì có khi chỉ mới chết độ 2-3 ngày Vậy những thi thể này rốt cuộc từ đâu? Từ đâu mà người ta đưa vào trong hang động Tận sâu trong lòng núi như thế này Và với mục đích gì? Còn quái vật kia giống như con cá sấu Nhưng vóc dáng thì to hơn những con cá sấu bình thường rất nhiều. Ở trên người không có những nốt sần sùi mà thay vào đó là những cái vảy. Cái đuôi của nó rất ngắn, cái đầu rất to. Có lẽ vì đã quen sống ở một nơi không có ánh sáng, cặp mắt của nó bị thoái hóa, chỉ còn là vật trang trí, bị ánh đèn pin dọi hằng vào mà vẫn không hề có phản ứng gì cả. Tôi càng nhìn thì lại càng thêm kinh hãi. Tôi vội xoay người bỏ chạy. Không ngờ vì quá vội vàng. Hoặc là vô tình tôi đã bay một viên sỏi ở dưới chân. Con quái tùy mất đi thị giác nhưng thính giác của nó tốt đến lạ thường. Vừa nghe tiếng động nó gầm gừ lên rồi quay đầu bỏ về phía tôi. Tôi không kìm được cơn dùng mình kinh hãi. Tôi chẳng còn quan tâm đến đường lối gì nữa. Tôi ôm lấy một cây cột đá mà trèo lên. Vừa ngồi vững ở trên thân cây cột Thì con quái vật kia đã bỏ xuống ở bên dưới Sau đó Nó ra sức hút mạnh vào cây cột May mà cây cột đá này đủ vững chãi Để cho dù nó có hút như thế nào đi nữa Thì cũng chỉ như là kiến càng lay cây Không thể nào ảnh hưởng được đến tôi ở bên trên Con quái vật dường như ý thức được Nó đang làm một việc vô ích Nó dừng lại Nó bỏ dạp xuống ngay bên cạnh cây cột đá Nó không động đậy, nó đang nằm đó để chờ xung dụng đấy. Thế này thì chết rồi. Bởi vì cây cột này đứng chơ trụi giữa hang động, trên chẳng tới trời, dưới chẳng tới đất, bên cạnh cũng chẳng có cây cột nào khác. Tôi bây giờ tuy tạm thời được an toàn, nhưng nếu như con quái kia cứ một mực nằm ở đó, không chịu rời đi, thì phần đời còn lại của tôi có lẽ sẽ phải trôi qua ở đây vậy. Sau một đoạn hàm hè nhau trong sự nhạt nhẽo và buồn tẻ, tôi bất giác nảy sinh suy nghĩ hay là mình nhảy xuống dưới, quyết tử một phen với con quái. Nhưng khi nhìn lại bóc dáng của nó thì ý nghĩ đấy đành phải gạt đi. Người khôn ngoan, không lo phải chịu thiệt trước mắt, làm con rùa đen rụt đầu một phen thì cũng chẳng sao cả. Con quái kia cũng cực rất kiên nhẫn, cứ thế chờ một mạch đến mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nó ngủ ngon lành. Tôi thấy thế cũng mệt mỏi, lim dim ngủ theo. Mới nghỉ ngơi được một lát, sau lưng chợt có tiếng người gọi tên, âm thanh ở rất gần. Tự như là có ai đang ghé sát sau lưng tôi mà gọi vậy. Sau nháy mắt, nhịp tim đã đạt đến tốc độ 180 lần một phút. Tôi vội vàng xoay người lại dùng đèn pin dọi vào tìm, nhưng nào thấy có ai đâu. Mà tôi thì bây giờ đang ngồi trên cây cột đá cao hơn 2 mét Tỷ dụ nếu như có ai mà ở sau lưng tôi Vậy thì chẳng phải là đang bay lơ lửng giữa không chung à Nghĩ như thế Trong lòng của tôi chợt dấy lên một cơn lạnh đến bốt giá Lẽ nào... Lẽ nào... Lẽ nào là có ma Nhưng tôi còn không kịp suy nghĩ nhiều Đằng sau lưng lại có tiếng người vang lên Bạch Văn Sơn... Bạch Văn Sơn con nghe thấy tôi nói gì không Tôi vô thức lớn tiếng Cô là ai Cô, cô đang ở đâu vậy Giọng nói Lại một lần nữa vang lên Rốt cục là cậu đã chịu lên tiếng rồi Đừng sợ Bảo vệ cái ba lô ấy cho cẩn thận vào Bảo vệ dạ Minh Châu cho cẩn thận vào nghe chưa Nghe chưa Sau đó là những chàng dài tiếng tút tút, ngoài ra không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Cho đến lúc này tôi mới giật mình, nghĩ ra là trong ba lô của tôi có bộ đàm. Âm thanh kia át hẳn là phát ra từ đó. Có lẽ vì thần hồn át thần tính, cho nên tôi mới nghĩ linh tinh như vậy. Nếu như thế thì có nghĩa là tôi còn có bạn đồng hành. Tình hình xem ra không có tệ như là tôi tưởng Chắc chắn không bao lâu nữa Họ sẽ tìm thấy tôi Đúng rồi Người vừa nãy nói cái gì mà dạ Minh Châu Tôi vội vàng tháo ba lô xuống Tôi phát hiện còn có một chiếc túi ở ngoài cùng Mà mình vừa rồi chưa kiểm tra Bên trong có một chiếc hộp gỗ Mở hộp ra Đôi mắt của tôi lập tức sáng lên Thì ra bên trong có một viên ngọc To như quả bóng bàn được đựng ở trong một chiếc hộp trong suốt, đang tỏa ra vô vàn những tia sáng rực rỡ. Trong giây lát, hang động này sáng như ban ngày. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với nó, tất cả ký ức ùa về trong đầu tôi. Dạ Minh Châu, chính chính là bên Dạ Minh Châu mà chúng tôi đã phải qua trăm cây nghìn đắng mới tìm được. Là nó. Trường 2. Chuyến đi đáng nhớ. Trong khủng hoảng, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2000, công ty của tôi mở Thượng Hải bị phá sản, tinh thần không khỏi xa xút. Tôi nhất thời chưa quyết định nên làm gì bèn quay về quê ở Hoàn Nam mấy ngày cho khuây khỏa. Buổi trưa hôm ấy, tôi một mình ở trong quán uống rượu dài sầu. Vừa ngồi được một lát thì từ phía trước mặt có một người đàn ông trắng kiện đi tới. Người này cao 1m8, cơ bắp sau chiếc áo sơ mi nổi lên rất rõ ràng. Vừa nhìn đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Người đàn ông, sau khi bước vào quán, đi thẳng đến bàn của tôi, dừng lại ở đối diện với tôi cười rạng rỡ. Bạch Vân Hân, lâu rồi không gặp. Trong khoảnh khắc anh ta đưa tay, Tôi liếc thấy trên cổ tay của anh ta có một nốt dưới đen hình vuông. Đây chính là Tôn Kim Nguyên, là bạn thời đại học của tôi. Tôi vội bắt tay anh ta, rồi mời anh ta ngồi xuống, mở nắp chai rót bia ra hai cốc thật đầy. Sau khi chạm cốc, chúng tôi uống một hơi cạn sạch, như để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm xa cách. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng tốt nghiệp ở một trường đại học sư phạm tại Côn Minh, Vân Nam. Vào những năm 1994, thấm thoát đã chục năm trôi qua. Chúng tôi không gặp nhau nhiều, cho đến hôm nay mới có thể lại cùng ngồi nhậu chuyện trò. Mọi thứ nó cứ trôi nhanh như một giấc mơ vậy. Tôi buông lời cảm thán. Ai, thời gian trôi nhanh quá. Nhìn thấy cậu ngồi đây, tôi cứ có cảm giác như trở lại thời đại học vậy. Chỉ là khi đó còn có tiểu tiên tử, vương tiền đào của chúng ta nữa chứ. Sau khi nói ra, ba chữ tiểu tiên tử, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Vì dù sao, bây giờ chúng tôi cũng đã lớn tuổi. Đâu còn là ở những năm thanh niên trai tráng nữa. Sưng hô như thế quả thật là không hợp. Tiểu tiên tử... Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm Kỳ thực thì tôi đã quên gần hết cuộc sống thời đại học rồi. Chỉ trừ quãng thời gian ba chúng ta ở bên nhau thôi. <cười> Đặc biệt là chuyến đi tới đại học cốc lần đó. Tôi gật đầu tỏ ý tán đồng Chuyến đi đến đại học cốc đó thực sự là một trải nghiệm Mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ quên được Khi những ký ức đã dần dần trở nên mơ hồ và vụn vỡ trong đầu tôi Thì nó vẫn như một viên pha lê lấp lánh Bởi có một đôi tay thường xuyên lấy nó ra lau trồi Khiến cho nó không bao giờ bám bụi thời gian cả Đó là chuyện xảy ra Vào dịp nghỉ hè năm thứ hai đại học Khi đó tôi, Vương Kim Nguyên và Vương Tiên Giao Sau khi được nghỉ thì chúng tôi không có về nhà, mà chuẩn bị đi làm gia sư để rèn rũa bản thân, đồng thời cũng kiếm thêm một chút tiền. Hai người bọn họ là những người bạn tốt nhất thời đại học của tôi và cả ba đều có chung rất nhiều sở thích. Do đó chúng tôi làm việc gì cũng thường là đi với nhau. Tôi và Tôn Kim Nguyên có một đặc điểm chung là trên cổ tay của hai người đều có một nốt ruồi đen, hơn nữa lại còn hình vuông. Duy điểm khác biệt là nốt ruồi của anh ta mọc ở bên tay phải, còn nốt ruồi của tôi thì mọc ở bên tay trái. Chúng tôi thường hay nói đùa với nhau rằng, nếu như trên cổ tay của Vương Tiên Giao cũng có nốt ruồi, thì có lẽ ba chúng tôi sẽ trở thành một bộ ba ăn ý trời sinh vậy. Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ thứ ba. Lúc này chúng tôi đã tìm được công việc cho mình, nhưng vẫn được nghỉ thêm mấy ngày nữa. Tôn Kim Nguyên nói là muốn ra ngoài chơi. Ở trong trường khi đó cũng chẳng còn mấy ai ở lại. Tôi và Vương Tiên Giao nhà dỗi, chẳng có việc gì làm, bèn đồng ý. Cuối cùng chúng tôi quyết định đến hẻm núi, cách trường mấy chục dặm. Nghe các bạn cùng lớp từng đi rồi kể lại, phong cảnh ở trong hẻm núi đó rất đẹp. Lại chưa được khai thác để mở khu du lịch, cho nên vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, rất đáng để tới chơi một chuyến mọi người đều biết Vân Nam là một tỉnh nằm ở trên khu vực cao nguyên thuộc một bộ phận kéo dài về phía nam của cao nguyên thanh tạng địa hình thường lấy sông Nguyên Giang và giải thông lũng phía nam dãy Vân Lĩnh làm ranh giới chia ra làm hai khu vực địa hình đông và tây khu vực phía đông là cao nguyên Điền Đông Điền Trung còn được gọi chung là cao nguyên Vân Nam là bộ phận cấu thành lên cao nguyên Vân Quý địa hình nhấp nhô trùng điệp Biểu hiện là những ngọn núi và đồi thấp không quá chênh lệch. Các loại địa mạo, hang động xuất hiện rất nhiều. Khu vực phía Tây tính từ thông lũng chạy dọc qua dãy hoành đoạn. Núi cao và vực sâu kề sát bên nhau. Địa thế vô cùng hiểm trở. Vị trí của chúng tôi khi đó là thuộc khu vực phía Bắc hơi trích sang phía Đông của tỉnh Vân Nam. Là một thành phố nằm ở giữa núi. Ở ngay trên một nhánh của núi Lương Vương. Địa hình ở đây không quá nhấp nhô, không có những ngọn núi cao và thông lũng quy mô lớn. Đại Hạp Cốc là một khe núi khá sâu ở nơi này. Đứng từ bên trên nhìn xuống một thảm thực vật, lá rộng của vùng ôn đới, gần như bao phủ hết cả khe núi. Làm cho nó trông sâu không thấy đáy. Lúc đưa mắt nhìn qua, Đại Hạp Cốc trông như là một con rồng đang uốn lượn không biết đã trải dài đến bao nhiêu dặm. Tại một chỗ ngoặt, có một dãy cầu thang lát đá chạy dài xuống bên dưới, đâm thẳng vào tận sâu trong khu rừng rộng lớn ở dưới khe nối. Những gốc cây rậm rạp gần như che kín cả con đường nhỏ, như là một dãy hành lang tự nhiên. Tuy nói Côn Minh bốn mùa đều như mùa xuân, nhưng đến đây rồi thì cảm giác mát mẻ như thấm vào ruột vào gan người ta vậy, mang lại sự thư thái. Đi dọc theo dãy cầu thang đá chẳng biết đã xây dựng được từ thời đại nào, chúng tôi rốt cục đã đến được đáy khe núi. Ở nơi này thực không khác nào một vùng tiên cảnh nhân gian. Dưới chân chúng tôi bây giờ là một tấm thảm thiên nhiên, do vô số những ngọn cỏ xanh biếc tạo nên. Trên mặt đất điểm xuyết rất nhiều những bông hoa không rõ tên gọi, nhưng màu sắc thì sặc sỡ vô cùng. Một dòng sông trong veo có thể nhìn thấy đáy, chia tấm thảm ra làm đôi. Tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng chim hót giữa rừng tạo thành một bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên. ngẩng đầu nhìn lên, những tán cây xanh biếc đã che đi phần lớn bầu trời, chỉ để lại một cái khe nhỏ ở chính giữa, trong nó như là một giải lụa, uốn lượn nhịp nhàng. Vườn tiên rào như là một con thỏ nhỏ, không ngừng nhảy nhót tung tăng. Nếu nói là sớm biết nơi này đẹp như vậy, thì cô đã tới đây chơi từ lâu. Lúc thì cô nàng hái hoa, Lúc thì vớt nước lên nghịch Thậm chí còn dùng cành cây Bệnh thành ba cái mũ Tặng cho chúng tôi mỗi người một cái Nói đây là phần thưởng của chúng tôi Vì đã đi cùng với cô ấy. Trong tâm trạng thành thơ thư thái Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện Không biết đã đi qua mấy cái ngạ rẽ Đột nhiên Tôn Kim Nguyên không đi tiếp nữa Liền quay đầu hỏi Này, các cậu có còn nhớ được về không? Nghe cậu ta nói vậy Chúng tôi bất giác ngay ra một thoáng sau, tôi mới nói Chẳng phải là ở đây có dấu chân sao? Đất ở dưới khe núi này mềm như vậy, nhất định là có dấu chân lưu lại Vừa nói, tôi vừa ngoảnh đầu nhìn hết sức tự tin Nhưng ngay sau đó thì tôi sững sờ Đất ở đây đúng là mềm thật Nhưng chẳng rõ vì sao Tốc độ phục hồi nguyên trạng của nó lại nhanh đến như vậy Nó giống như là một miếng bọt biển Sau khi bị dẫm lên Liền nhanh chóng trở về trạng thái cũ Chỉ cách chúng tôi mấy chục bước Đã không thể nhìn ra dấu chân khi nãy Chúng tôi vừa đi qua Ngay cả trên những ngọn cỏ Cũng không thấy có dấu tích nào lưu lại Lần này thì cả ba chúng tôi trở nên sợ hãi Bởi vì đại hợp cốc quanh có uốn lượn Nghe người ta nói tổng cộng nơi này Có đến 99, phân nhánh Mỗi một phân nhánh lại... Không có quá nhiều điểm khác biệt, không để ý kỹ, cũng không phải là dân bản địa thì khó mà phân biệt được cái nào với cái nào. Mà chúng tôi bây giờ đang gặp phải khó khăn như vậy, chúng tôi không thể phân biệt được rốt cục là chúng tôi đang ở trong phân nhánh nào. Nhìn lên thì không thấy trời, không thể dựa vào mặt trời, mặt trăng hay là những vì sao để phân biệt. Phương hướng, ở dưới đất cũng không có ký hiệu nào Cho dù có đi dọc theo dòng sông Thì cũng chẳng biết phải đến 5 tháng nào mới tìm được lối ra Leo núi thì lại càng không khả thi Bởi vì vách núi ở đây không chỉ treo leo, hiểm trở Mà còn mọc đầy rêu xanh Nếu như leo được nửa đường mà ngã xuống Cho dù không chết thì cũng tàn phế huống hồ, ở đó ngay đến một chỗ bám Cũng chẳng có thì làm sao mà leo bầu không khí trở lên trầm lắng cả ba chúng tôi đều đang loay hoay không biết phải làm thế nào khi tâm trạng tốt thì không thấy mệt thế nhưng bây giờ ngẫm lại cả nửa ngày trôi qua chúng tôi đã đi bộ không biết bao nhiêu là cây cây số hai chân của chúng tôi đã nhức mỏi vương tiên giao thậm chí còn ngồi sụp xuống không cả đứng dậy nổi nôn nóng dục chúng tôi nghĩ cách tôi cho rằng là đại học gốc này không chỉ có một lối ra đâu Ông Kim Nguyên quan sát địa hình gần xa một lát rồi nói: "Theo phán đoán của tôi, những nơi nào có tốc có độ dốc thấp thì người ta sẽ làm đường, giống như là dãy cầu thang đá mà chúng ta dùng để đi xuống dưới này vậy. Họ đều khoảng cách giữa hai dãy cầu thang đá nhất định là không thể gần nhau, cho nên chúng ta cứ đi thêm một quãng đường rất dài nữa. Hãy tìm thử xem sao." Tôi cũng gật đầu đồng ý, bởi vì thường thì mọi thứ trên đời này đều là như vậy, có một thì phải có hai. Hiện giờ chúng tôi cũng chỉ có thể trông vào điều này mà thôi. Vương Tiên Giao bị tôi và lột tôn kim nguyên kéo dậy. Ba chúng tôi tiếp tục bước đi, mà không biết mình sẽ đi về đâu. Không còn tâm trạng thành thơi nữa. Bước một bước, trên thảm cỏ mềm mại, còn tốn sức hơn bước ba bước trên đất bằng. Thế là chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, chúng tôi lại không ngừng kêu khổ. Tục ngữ có câu, Nhà rột lại gặp mưa rào. Đó chính là để mô tả tình trạng của chúng tôi lúc này. Ở Vân Nam mùa hè là mùa mưa, có đến 70% lượng mưa của một năm là vào mùa hè. Hơn nữa những cơn mưa nói tới là tới, không hề có dấu hiệu báo trước. Khi chúng tôi đang nôn nóng tìm đường ra, ông trời đột nhiên gây khó dễ. Những hạt mưa chút xuống ào ào, làm cho da đầu của người ta đau nhói, không tài nào mở mắt ra nổi. Không cảnh trước mắt, Lâm vào một mảng mịt mùng. Tệ hơn nữa là lần này chúng tôi không hề nghĩ đến việc đem theo đổ đi mưa. Vậy là cả ba đành đội ba lô lên đầu rồi chạy đến dưới tán cây. Cây cối ở đây tuy rậm rạp nhưng cũng không ngăn nổi cơn mưa nặng hạt. Những hạt mưa len qua kẽ lá rơi xuống người chúng tôi. Khe nối tươi sâu, nhưng cũng không ngăn nổi những cơn gió giận dữ. Từng trận cuồng phong không ngớt thổi dọc theo những khe hẹp, càng lúc càng lạnh. Vương Tiên Giao ôm chặt lấy bờ vai, rôn dậy tương lạnh đến chết mất. Quần áo thì ướt nhẹp cả rồi. Đây là cái kiểu thời tiết quái dị gì vậy? Sau nháy mắt đã thay đổi như thế? Nhiệt độ thì xuống nhanh quá. Nói đến đây tôi cũng giật mình. Bởi vì thật sự là lạnh. Chỉ biết là không ngừng dậm chân vắt bớt nước trên áo. Tôn Kim Nguyên thì bình tĩnh hơn, hơn hai chúng tôi nhiều. Cậu ta đứng im, không đọc. chỉ có đôi mắt của tôn kim nguyên là liên tục ngó xung quanh bốn phía, tự như là cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó. đột nhiên tôn kim nguyên như phát hiện ra một đại lục mới, xách theo cái ba lô, quát to một tiếng, đi theo tôi. sau đó đột nhiên chạy ra phía sau cổ khô rừng. mãi đến lúc này tôi mới để ý thấy giữa màn mưa mịt mùng, hình như có một cái hang động đen thui. trong thời điểm này hang động quả thực là một nơi cư trú không tệ chương 3 nguy hiểm ở trong hang hang động nằm ở trên một vách núi dựng đứng so với khe núi cao thì hơn khoảng một tầng nhà ở trước hang động mọc một hàng cỏ dại rất cao Che khuất cửa hang Nếu như không nhìn kỹ Khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó Từ dưới đáy của khe núi Đến cửa hang Có một dãy cầu thang mười mấy bậc Ở bên trên được lát đá qua loa Có thể thấy hang động này Át hẳn là đã từng có người ở Ba chúng tôi đi theo cầu thang lên trên Rồi dừng lại ở trước cửa hang Ở trong hang tối om om Không thể nào nhìn rõ được bất kỳ thứ gì Tôn Kim Nguyên hỏi thử mấy tiếng, theo phép lịch sự. Chờ một hồi lâu không có ai trả lời, chắc chắn nơi này đã không còn người nữa. Chúng tôi yên tâm đi vào trong. Cái hang này rộng, ở bên cạnh bức tường bên trái còn có một vòng tròn chất bằng đá. Ở bên trong có đặt một ít cành khô và lá mục. Còn có một chiếc chất chăn bị hở bông tơi tả. Có lẽ đây chính là giường ngủ của chủ nhân hang động này. Nơi đầu giường có một cái giường gỗ không có nắp đậy. Trong giường đựng toàn là các công cụ như là đinh, búa, sẻng, dây thần. Chỗ bên phải cửa hàng có một cái bếp đơn giản được xây bằng đá. Ở phía dưới có hai thanh sắt làm trụ trống. Ở bên trên có treo một chiếc hũ gốm màu đen. Bên trong vẫn còn nửa hũ nước. Nhìn nước ở trong hũ và lớp cho tàn ở trên bếp lò thì có thể đoán. Chủ nhân của hang động này đã rời khỏi đây một thời gian khá lâu. Tôn Kim Nguyên đi loanh quanh trong hang, tìm được một đống củi khô, sau đó cười ha hả ôm tới chỗ bếp lò. Đây có lẽ là thứ tốt mà ông chủ hang động để lại cho chúng ta đó. Dứt lời, lấy ra bật lửa từ trong ba lô, rồi bắt đầu đánh lửa. Khi ngọn lửa bập bùng bốc lên, tôi cảm thấy thể xác và tinh thần như được tắm rửa trong sự ấm áp vậy. tôi cười nói với Tôn Kim Nguyên. Cậu đúng là sáng suốt Sao lại nghĩ đến việc đem theo bật lửa Ê đây là công cụ thiết yếu Để sinh tồn ở nơi hoang dã mà Tôn Kim Nguyên không ngần ngại Đón nhận lời khen ngợi của tôi Tôi còn có một thứ mà cậu không ngờ tới đâu Ánh sáng tỏa ra từ trong hang Làm cho mọi thứ trở nên sáng sủa Những đôi mắt nhìn vào bên trong Vẫn chẳng thể thấy được điểm tận cùng Có trời mới biết Cái hang này nó sâu đến từng nào Chúng tôi cũng không quá quan tâm Trong lòng chỉ thầm mong sao mưa sớm tạnh để tiếp tục tìm đường rời khỏi đây. Ấy thế nhưng trời chẳng chịu lòng người mưa cho đến tối mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là tạnh cả. Đêm này chúng tôi đành phải nghỉ ở trong cái hang này vậy. Lúc này quần áo trên người của chúng tôi đã được hong khô. Sau khi ăn một chút đồ, thể lực cũng đã dần khôi phục lại. Trong khi đang rảnh giang không có việc gì làm, Tôi đưa mắt quan sát mọi thứ trong hang. Đột nhiên tôi phát hiện trên một tảng đá bằng phẳng, có ai đó dùng những đường nét đơn giản và vụng về khắc ra một thứ gì đó. Tôi gọi Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao cùng đi qua xem. Sau một hồi nghiên cứu, chúng tôi cảm thấy có lẽ đây chính là bản đồ địa hình của Đại Hạp Cốc. Nhưng những nét vẽ này lại không theo một tiêu chuẩn cụ thể nào cả. Trên tấm bản đồ này có rất nhiều nơi được khoanh tròn để đánh dấu một vị trí nào đó. Ở trong đại học cốc, một số thì rỗng giữa, một số được đánh dấu x không rõ dụng ý là gì. Tất nhiên là chúng tôi cũng không mấy quan tâm đến những vòng tròn đó. Chỉ muốn nhìn xem ở trên đó có ghi chép gì về lối ra hay không. Rất tiếc, cho dù là tìm kiếm cẩn thận trên từng nhánh rẽ của đại học cốc, Nhưng chúng tôi vẫn chẳng tìm thấy ký hiệu nào, có vẻ là ám chỉ về lối ra ở đây cả. Điều này không khỏi làm cho cả ba người thất vọng. Chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm, ở những ngóc ngách khác, thêm một lát, vẫn không thấy có gì phát hiện ra. Thấy thời gian không còn sớm nữa, bèn hối nhau đi ngủ. Tôi cải tạo lại cái giường một chút, để cho nó rộng hơn. Sau đó tôi và Tôn Kim Nguyên nằm ở bên ngoài, để cho Vương Tiên Giao ngủ ở bên trong. Sau khi đốt thêm một đống lửa ở ngay bên cạnh, chúng tôi nhắm mắt đi ngủ. Ở bên ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi giả dích như một nét đặc trưng của Vân Nam vậy. Còn người ta khi mệt mỏi thường ngủ rất nhanh. Tôi vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy thân thể nặng chịu, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, tôi một mình trèo thuyền giữa biển rộng mênh mông, nhìn trời xanh biển biếc. Trong lòng tràn ngập cảm giác thư thái. Đột nhiên một cơn sóng ập tới, chiếc thuyền con của tôi nhấp nhô. Cuối cùng lật úp trên mặt biển, đè tôi xuống bên dưới. Tôi không thể thở được. Tôi bị uống rất nhiều nước biển Cho dù có bơi như thế nào đi chăng nữa Tôi cũng chẳng thể thoát được ra ngoài Cho đến khi không chịu nổi Tôi trồm dậy Không đúng Tôi đã mở mắt ra rồi cơ mà Sao lại Sao lại không thể thở được thế này Một đôi tay chắc khỏe Đang ghi chặt lấy cổ của tôi Là ai Tôi muốn kêu mà không thể kêu lên thành tiếng Tôi cố gắng gỡ đôi tay kia ra. Nhưng đối phương quá khỏe. Tôi dù cố hết sức vẫn không thể làm gì được. Đống lửa đã tắt. Chỉ còn một vài viên than lập lẻ chiếu ra những ánh sáng đỏ lờ mờ lờ mờ. Chỉ dựa vào đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy một thứ gì đó. Tóc xóa, trên đầu xù lên, bê bết, đang đẻ lên người tôi. Cặp mắt của nó rất to, tựa hồ sắp sửa rơi ra khỏi chồng. Mái tóc xóa xuống chạm cả vào mặt tôi Còn liên tục cọ qua cọ lại Làm cho tôi ngứa ngáy. Suy nghĩ đầu tiên Ở trong đầu của tôi hiện lên khi thấy cái bóng dáng này Tôi Tôi đã gặp phải mau nhân Là mau nhân Theo truyền thuyết Ở quê tôi Người chết tuyệt đối không được để tiếp xúc với sinh khí Một khi thân thể dính về nước mắt Của người sống mà không được xử lý ổn thỏa Sẽ có khả năng biến thành mau nhân Ban đầu trên xác chết sẽ mọc ra một lớp lông tơ rất dày Răng nanh cùng với móng tay và lông tóc thì không ngừng dài ra Nhưng nếu như muốn thật sự hoạt động được Thì phải chờ đến 77-49 ngày nữa Răng nanh sẽ mọc dài ra đến tận cổ Móng tay dài phải đến hơn một tấc Lông lá rậm rạp khắp cơ thể Hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người và gia súc. Muốn đối phó với nó quả là không dễ dàng. Xét kỹ ra, mau nhân có thể được coi như là một loại cương thi rất mạnh. Gặp phải nó thì khó mà tránh khỏi cái chết. Thứ trước mắt tôi bây giờ chính xác là mau nhân rồi. Tôi mười phần sợ hãi, tôi muốn gọi tôn kim nguyên nhưng đồng thời cũng sợ là cậu ta bị hại mất rồi. Đối phương càng lúc càng xiết chặt, thấy mình sắp cạn hơi. Tôi cố gắng dùng nốt chức sức mạnh cuối cùng đưa chân đạp mạnh về phía tôn kim nguyên. Sau đó tôi ngất lịm đi. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, ở trong hang đã sáng bừng ánh lửa. Tôn kim nguyên đang ngồi bên đống lửa, lặng lặng. Nhìn sang vương tiên giao đang nằm ở trên mặt đất. Tôi khẽ day day cái cổ vẫn còn đau đớn Đồng thời cất tiếng Vừa rồi Có phải là mau nhân không? Sao? Vương Tiên Giao cũng bị tấn công à? Cô ấy không sao chứ? Tôn Kim Nguyên lắc đầu trầm giọng Làm gì có mau nhân đâu Vừa rồi là Tiên Giao bóp cổ cậu đấy Thế Thế, thế vết thương trên đầu cô ấy là sao? Nhìn Vương Tiên Giao nằm bất tỉnh. Tôi không khỏi xót xa. Là tôi đánh đấy. Vương Kim Nguyên lộ ra vẻ đau khổ. Tôi nghe thế vậy. thì có chút nghi hoặc. Tại, tại sao? Tôn Kim Nguyên nói. Tôi đang ngủ. Bị cậu đánh thức. Sau đó tôi thấy thứ gì đang đè lên người cậu bóp cổ Ban đầu tôi nghĩ là một loài động vật. Hoặc một con quái vật rừng núi nào đó định làm hại cậu. Trong cơn nôn nóng. Tôi vỡ lấy một tảng đá cứ thế mà nện tới Nó đổ gục xuống Khi tôi đánh lửa lên soi thì phát hiện Người nằm trên đất là Tiên Giao Còn cậu lúc đấy cũng đã hồn mê bất tỉnh Rốt cục đã xảy ra chuyện gì Tại sao Tiên Giao lại hại cậu như vậy Tôi nói tôi, tôi cũng không biết nữa Chỉ biết là tôi đang ngủ cảm thấy khó thở Khi tỉnh dậy thì Thấy bóng người đang bóp cổ tôi Lại là cô ấy Có điều theo như tôi thấy Dường như đây không phải là chú ý của cô ấy Cậu không nhìn thấy bộ dạng dữ dằn của cô ấy khi đó đâu Không giống một con người Kim Nguyên Tôi nghĩ là là cô ấy bị trúng tà mất Vương tiên giao vẫn đang nằm cứng đờ Sắc mặt tái nhợt Hơi thở phả ra từ mũi Chứng tỏ là cô ấy vẫn còn sống Vết thương trên chán Đã được Kim Nguyên dùng vài gạc cầm máu Cô át hẳn là sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng Xong bất kể chúng tôi có lay như thế nào thì cô ấy cũng không tỉnh dậy. Tôi nhẹ nhàng đỡ đầu của tên giao để cho cô ấy thoải mái hơn. Có điều vừa chạm tay vào vài gáy của tên giao, tôi cảm thấy có điều gì đó dị thường. Vậy là tôi gọi tôn kim nguyên lật người cô ấy lại, chỉ thấy một con côn trùng màu cà phê đáng sợ bám trên gáy của tên giao. Đầu của nó đã chui vào bên trong thịt. Bên ngoài còn lộ ra phần thân thể dài hơn một ngón tay Cái đuôi thì tách ra làm hai giống như đuôi chim én Thỉnh thoảng còn kẹp kẹp Đề phòng có kẻ địch tấn công nó từ đằng sau Nhìn cảnh tượng này Tôi không khỏi ngây người ra Xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy loại côn trùng nào như vậy Đã thấy nó lại còn đang cố giúp vào trong người của tiên giao Để tiên giao không phải chịu khổ thêm Tôi đưa tay tới, định nhổ nó ra. Tôn Kim Nguyên chật ngăn tôi lại. Không được trực tiếp rút nó ra như vậy. Nó sẽ cảm thấy ở bên ngoài nguy hiểm. Cho rằng càng vào trong càng an toàn. Nó sẽ cố vào sâu hơn nữa đó. Lỡ như nó mà chui vào sâu bên trong. Đầu của cô ấy thì phiền phức to. Mà cho dù nó không chui vào được. Chẳng hãy ta giật đứt người của nó thì không hay đâu. dứt lời cậu ta cầm một chiếc giày ở bên cạnh. Đập bôm bốp vào người con côn trùng Để cho nó choáng vắng Con côn trùng bị đau Bèn nhả miệng ra Nó từ từ trượt ra bên ngoài Sau khi rơi xuống đất Nó định bỏ trốn Thế nhưng tôn kim nguyên lại dùng cái giày dí chặt Không cho nó động đậy Chương 4 Ác đấu cương thi Ở trên gáy của vương tiên giao Máu tươi không ngừng tôn ra Từ chỗ cô bị con côn trùng lạ kia chui vào Côn kim nguyên vội vàng lấy ra vài gạc và thuốc cầm máu từ trong ba lô, băng bó lại cho cô nàng cẩn thận. Sau đó, đặt cô nàng nằm lên trên giường, hy vọng cô nàng sống tỉnh lại. Chúng tôi nhìn lại con côn trùng kia. Thấy tính cả dâu và đuôi thì nó dài chừng 10cm. Ở phía trước cái đầu hình tam giác là một cặp răng vô cùng sắc bén, toàn thân bóng loáng, cái bụng căng tròn nhô ra. Có lẽ vì đã uống no máu của Vương Tiên sao, Đuôi của nó vảnh lên cùng với cái bụng, Vừa hay tạo thành một hình vòng cung Hai nửa cái đuôi tựa như Cái kéo cắt rèn dẹt Dường như vẫn muốn tìm cơ hội phản kích Tôi càng nhìn lại càng thêm căm hận Bèn nhặt một viên đá Rồi đập thẳng xuống người Khiến nó nát bét Thế nhưng tôi vẫn chưa thể nào ngôi ngoài cơn giận Tôi hỏi tôn Kim Nguyên Này Cậu có biết đây là loại côn trùng gì không Tôi thấy nó hơi quen mắt Ở quê chúng ta cũng có loại như thế này Gọi là nhĩ giáp tử trùng Tôn Quyên Kim Nguyên đáp Không lâu trước đây tôi có đọc được một bài giới thiệu Về loài côn trùng này trong cuốn Bách Khoa Khoa Học Theo như bài viết đó Nó có tên là cụ sư Còn tên thông tục là sâu kéo Ở các nước Tây Âu Nó được coi là kẻ chung đường Với sói và ma cà rồng đó Theo trong truyền thuyết Thì những con cổ sư sắp sinh nở Sẽ dùng càng để bám chặt vào cơ thể người Chờ đến đêm khuya Khi nào người ta ngủ Nó sẽ chui vào lỗ tài họ Sau đó chui sâu vào trong não đó thật là ghê tòn. Có điều chuyện đáng sợ hơn là còn tiếp theo, con củ sưu sẽ cắt đứt các dây sợi dây thần kinh não của ký chủ, khiến cho ký chủ đáng thương không thể nào cảm nhận được sự phá hoại mà nó sắp sửa tạo ra. Trong một thời gian ngắn sau đó, nó sẽ đẻ ra đến mấy nghìn quả trứng. Chỉ trong vài ngày sau, sỗ trứng này sẽ nở thành con non. Bắt đầu các tổ chức trong não ký chủ Dùng làm thức ăn Lúc này ký chủ sẽ rơi vào trạng thái Hoàn toàn đen cuồng Cuối cùng sẽ chết trong sợ hãi tột độ Bởi vì nguyên nhân này Cho nên tiếng Anh của nó Người ta gọi là loài động vật Ở trong tai Ngoài ra nó thích sống ở những nơi âm u Ẩm ướt Chỉ ra ngoài hoạt động vào ban đêm Nghe Tôn Kim Nguyên nói xong tôi bất giác Thấy trong đầu của mình dường như có thứ gì đó Đang nhúc nhích Đôi tai của tôi mơ hồ ngứa ngứa. Như thể là có con gì đang bò bên trong. Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tôn Kim Nguyên lại tiếp. Con cổ sư này có thể dài vào to đến thế. Đúng là một chuyện lạ. Nhưng cũng may là kích thước của nó quá lớn. Cho nên không thể chui được vào tai của tên giao. Nó chọn với nơi gần với tủy xương nhất. Ở gáy để ra tay. Định chui vào não của cô ấy từ đó. Vậy biểu hiện dị thường của tiên giao vừa rồi. Là do bị con cổ sư, cổ sư này sâm nhập vào xương tủy phải không? Phải chăng khi đó thần kinh của cô ấy đã bị rối loạn, cho nên mới nằm làm, làm một việc nằm ngoài sự khống chế của não bộ. Tôi nghĩ đúng là như vậy đó, chỉ là không biết chuyện này có nghiêm trọng hay không, tôi mong là cô ấy có thể nhanh chóng khỏe lại. Tôn Kim Nguyên lo lắng. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là nửa đêm, còn lâu trời mới sáng, thế nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi không dám ngủ nữa. Cứ như vậy ngồi chờ bên đống lửa cho đến sáng. Sự chờ đợi dài đằng đắng quả nhiên khiến cho người ta đau khổ, đặc biệt là chúng tôi bây giờ. Vì căng thẳng, thậm chí không cả nói gì cả. Chưa đến một tiếng đồng hồ sau, tôi thực sự buồn ngủ, cứ gật gà gật gù. Tôi rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bỗng nhìn tôi thoáng nghe thấy, sâu ở bên trong hang động, vang lên những tiếng lục bà lộp bộp lục cục, tựa như đang có người bước đi. Hơn nữa mỗi một bước đều rất nặng nề và chậm rãi. Tôi ngẩn đầu nhìn tôn kim nguyên Thấy anh ta cũng đang phát giác ra sự lạ thường Còn đang nghiêng đầu lắng nghe thì bàn tay Chẳng rõ đã cầm lên một thanh cổi tự bao giờ Thấy tôi đưa mắt nhìn tới Anh ta đặt ngón tay trỏ lên môi Ý bảo tôi im lặng Âm thanh càng lúc càng gần Trái tim của tôi đã nhảy tẫn lên đến tận cổ Thiếu chút nữa là vọt cả ra ngoài Tôi bắt trước theo tôn kim nguyên Cũng rút một thanh củi từ trong đống lửa, ngồi sổm dưới đất, nhìn về sâu trong hang động, sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra. Nó đã xuất hiện. Từ bên trong hang động loáng thoáng, có bóng người cao lớn đang lờ đờ bước đi. Vì khoảng cách khá xa, cho nên tôi không thể thấy rõ tướng mạo và thần thái của người nọ. Hắn lặng lặng nhìn chúng tôi từ xa. Đi tới chỗ giao nhau giữa vùng ánh sáng và bóng tối thì dừng lại. Trong bộ dáng vô cùng quỷ dị Tôn Kim Nguyên đẩy củi Vào đống lửa thêm một chút Ngọn lửa bừng lên rực rỡ Ánh sáng cũng lan tỏa rộng hơn Ở trong hang Nào ngờ người kia vừa thấy ánh lửa bùng lên Thì lui về sau mấy bước Rời khỏi phạm vi ánh lửa có thể chiếu tới Trong toàn bộ quá trình này Tôi lập tức nhìn ra Có sự lạ thường Bởi vì khi lùi lại Hắn ta không thể co chân Chỉ phát lực vào chân rồi cứ thế, mà nhảy giật lùi về phía sau. Thật sự là không giống như người bình thường một tí nào cả. Chẳng lẽ hắn không phải là người? Một suy nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu tôi. Còn nhớ trước đây tôi đã từng xem một bộ phim có tên là Cương Thi Tiên Sinh của Lâm Tránh Anh. Bọn Cương Thi ở trong phim chính vì thân thể đã trở nên đơ cứng, cho nên không thể nào co chân được. Lối di chuyển cũng y hệt như vậy Không lẽ người này lại là một con cương thi Tôi đưa mắt liếc qua phía Tôn Kim Nguyên Lúc ở trong trường Anh ta rất có hứng thú với những thứ yêu ma quỷ quái và cương thi Thường mượn những cuốn sách ở thư viện về đọc Về việc này mà chúng tôi đã không ít lần treo chọc anh ta Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu với tôi Chắc hẳn là anh ta đã đoán ra mối nghi hoặc của tôi Cái gật đầu này chính là thay cho lời khẳng định Không biết thì còn đỡ Bây giờ đã xác định được quái nhân trước mắt mình là một con cương thi Cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân Vừa nãy tôi mới chỉ treo trái tim lên đến tận cổ họng Bây giờ thì đã sợ đến nỗi hồn phi phách tán lên tận 9 tầng trời Thanh củi vẫn lập lòe ánh lửa trong tay Run run không ngớt Trong lòng tôi chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy. Có điều cơn mưa rào ở bên ngoài hang vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, cho dù có 8 la gan tôi cũng chẳng dám chạy ra ngoài một mình, huống chi ở trong hang bây giờ còn có Vương Tiên Dao đang hôn mê bất tỉnh và Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh. Tình trạng của chúng tôi bây giờ thực sự là phía trước có sói, sau lưng có hổ, tiến lên hay lùi lại đều không phải là biện pháp. Trong khi tôi đang thấp thỏm lo sợ, con cương thi kia Đứng yên một chỗ như cây cột điện Cặp mắt nhìn chầm chầm về phía tôi và Tôn Kim Nguyên Nó tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn Tôn Kim Nguyên hạ thấp giọng: Không hay rồi Nó đang chờ lửa tắt Tôi đã cho tất cả củi vào trong đống lửa Một khi lửa tắt Nơi này sẽ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối đâu Khi đó chúng ta sẽ giờ vào thế yếu Muốn đối phó với nó khó lại càng khó Vậy, vậy phải làm sao đây? Hai chúng ta liệu có địch được nó không? Tôi cũng không rõ nữa Nhưng chẳng còn cách nào cả Ở bên ngoài trời tối đen như mực Đường thì trơn trượt Sơ sẩy một chút có thể ngã xuống khe nối Cho dù không chết cũng ta thành tàn phế Mà Bọn chúng tôi còn phải cõng theo cả tiên giao Vì thế càng không thể ra ngoài Bây giờ chỉ có một cách là nhân lúc Lửa chưa tắt mà tiêu diệt nó phải đánh đổi nó đi. Như thế dù gì cũng tốt hơn là trong tình trạng bị động như vậy. Tôn Kim Nguyên rút từ trong đống lửa ra một thanh củi, đang cháy, đi thẳng về phía con cương thi, tôi cũng lập tức bám theo. Thấy chúng tôi tiến tới, con cương thi lùi về phía sau hai chân bước, nhưng sau đó, có lẽ nhận ra chúng tôi không có gì nguy hiểm, nó không lùi thêm nữa. Tới gần, tôi nhìn rõ bộ dáng của con Cương Thi. Thấy nó chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cũ nát, thân trên để trần Ở dưới chân cũng không có giày dép. Lớp da toàn thân đều có màu đỏ tía, tựa như vừa bò ra từ trong một cái an thuốc nhuộm. Trên người ấy, thỉnh thoảng nhẹo xuống một thứ dịch thể không rõ là gì, nhưng trông rất ghê tạm. Nhìn mặt mũi của con Cương Thi này thì trước đây có thể nó là nam giới. Mái tóc hơi cong dài quá cổ vầng mắt đen thôi tựa như con gấu trúc, sống mũi thì sẹp hẳn xuống. Bốn cái răng nanh ở hai hàm đan vào nhau, mỗi một cái đều dài bằng hơn nửa ngón tay nhô ra ngoài. Cái miệng thì liên tục chóp chép, nó như là một con chó săn hung tợn, bất kỳ lúc nào cũng có thể lao tới xé xác chúng tôi. Hai tay của nó đưa ngang ra phía trước, móng tay dài hơn một tấc, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh lửa, không khác gì những lưỡi kiếm phát sáng. Tất cả chữa thẳng về hướng trái tim của chúng tôi Còn Cường thì không cho chúng tôi cơ hội quan sát Vừa thấy chúng tôi tiến lại Nó liền phát động tấn công Nó nhảy một mạch 5-6 bước liền Khi tôi còn chưa kịp Định hình Nó đã xuất hiện ở ngay trước mặt Cái miệng đỏ ngầu há ra Từng đợt khí lạnh bay đến Tôn Kim Nguyên lập tức đưa thanh củi đang cháy dở trong tay Chắn lên trước mặt Tay phải cầm thanh củi còn lại Dí về phía mặt của nó Còn cương thi thoạt nhìn thì vụng về nhưng phản ứng lại cực nhanh, lập tức nhảy sang bên phải, dễ dàng tránh được thanh củi trong tay của tôn kim nguyên. Sau đó, nó trồm về phía tôi, vốn đang đứng ở ngay cạnh nó. Thấy mười đầu ngón tay của cương thi chụp tới gần, tôi vội lui về phía sau nửa bước, vung thanh củi trong tay chống đỡ. Cương thi sợ lửa, liền quay qua phía tôn kim nguyên, bàn tay đồng thời chụp tới với tốc độ cực nhanh. Tôn Kim Nguyên thấy Cương Thi đã trục tới, nơi mà bản thân mình không kịp rút thanh củi về. Cậu ta ngã người xuống, thanh củi vừa nãy đâm ra vừa hay đánh về hướng của Cương Thi. Cương Thi nhìn thấy củi lửa, vội cả kinh nhảy lùi về đằng sau. Tôn Kim Nguyên nhắm chuẩn thời cơ, lăn trên mặt đất một vòng, nhanh chóng trồm dậy đứng bên cạnh tôi. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, Cương Thi không dừng lại một chút nào cả. Lập tức trồm về phía trước Nháy mắt đã sông tới Hai cánh tay của nó lại trộm đến Tôi vốn biết là cương thi sợ lửa liền đồng loạt đâm cả ba thanh củi về phía nó Thầm nghĩ lần này chắc chắn là mày không tránh được Ai ngờ nó không né tránh Chỉ vung tay một cái đã đánh rơi được hai thanh củi Thanh còn lại đâm sượt qua mặt nó Cho đến lúc này chúng tôi mới nhận ra Sau một hồi giao chiến Có hai thanh củi đã tắt lửa từ lâu Chỉ còn lại một thanh bận cháy Cương Thi chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tránh được Lại nhân tiện đánh rơi luôn thanh củi trong tay tôi Và thanh củi trong tay phải của Tôn Kim Nguyên Thanh củi còn chưa tắt lửa trong tay trái của Tôn Kim Nguyên đã bị đánh lệch ra Theo quán tính Tôn Kim Nguyên xông lên một bước lớn Vừa hay va vào người của Cương Thi Lập tức bị Cương Thi dùng cánh tay kẹp lấy Cho không thể động đậy nổi Thấy Tổn Kim Nguyên đã rơi vào tay đối thủ Tôi hoàn toàn mất lòng tin vào chiến đấu Cứ đơ ra buông tay chịu chói Còn Cương Thi chẳng khách sáo Lập tức đưa một tay chụp lấy cổ của tôi Những móng tay dài nhọn của nó cắm sâu vào da thịt tôi Nhưng tôi đã chẳng hề cảm thấy đau đớn Bởi vì cảm giác nghẹt thở đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc Còn Cương Thi càng lúc càng siết chặt Tôi dường như có thể cảm thấy linh hồn của mình đang từ từ bay ra khỏi thân thể Đầu óc của tôi không cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nữa Tôi biết lần này là Diêm Vương Gia đã gọi tên Tôi chỉ biết mở to hai mắt nhìn thế giới Mà mình đã sắp phải lìa xa lần cuối Trong lòng giấy lên một nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời sương năm cổ xưa quái dị đột nhiên con cương thi buông lỏng tay thả cho tôi ngồi bệt xuống đất. cảm giác hít thở lại thật quá tuyệt vời. sau đó tôi nghe bột một tiếng. tôn kim nguyên được thả xuống đất. tôi ngước mắt lên nhìn con cương thi. lúc này nó đã đứng im một chỗ không ngừng run rẩy. tay chân dần dần cong lại. cuối cùng nó đứng không vững mà đổ gục xuống. là có cứu tình đã đến hay sao? Tôi hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Hết nhìn trước rồi lại nhìn sau. Nhưng ngoài chúng tôi ra, ở đây không hề có ai khác. Thấy Tôn Kim Nguyên đang gắng gượng bò dậy. Tôi cố nhịn cơn đau ở cổ, sau đó cất tiếng. Rốt cục đã đã xảy ra chuyện gì vậy? Lệnh Hạo, cường thì cũng cần phải thay pin sao? Tôn Kim Nguyên cười gượng Cái gì mà thay pin chứ Là cái này này Dứt lời anh ta bèn đưa tay ra Ngón tay cái và ngón tay trỏ Đang bóp chặt con côn trùng màu cà phê Giống hệt như con đã rút vào gáy của Vương Tiên Giao hồi nãy Chính là con củ sư Một kẻ tương tự với người sói và ma cà rồng Này Cậu phát hiện ra nó ở đâu vậy Tôi ngạc nhiên hỏi Tôn Kim Nguyên Ở trên gáy của cương thi đó giống hệt như tên dao vừa nãy, lúc bị cương thi kẹp chặt vào người, tôi cứ nghĩ là mình chết chắc rồi. Bỗng vô tình tôi phát hiện một con củ sư đang bám ở trên gáy nó. Lòng thầm nghĩ, tất cả mọi chuyện là do nó mà ra. Bèn dùng hết sức lực rút nó ra, kết quả đúng như dự liệu. Sau khi củ sư bị rút ra, cương thi không còn sức mạnh. Vậy, ông ta chắc là chủ nhân của hang động này. Bây giờ con củ sư được lấy ra rồi, ông ta có tỉnh lại được không? Nhìn bộ dáng thê thảm của cương thi Đang nằm ở dưới đất Tôi bất giác thấy bất nhận lắm Ông ta chết rồi Máu huyết trong người đã bị uống cạn Hơn nữa cậu xem này Ông ta đã biến thành bộ dáng như cương thi Làm sao mà tỉnh lại được Tôn Kim Nguyên vừa nói Vừa chỉ tay vào khuôn mặt rúng gió của cương thi Chúng tôi đang trò chuyện với cương thi Thì bỗng nhiên từ bên ngoài Có tiếng la hét trói tay Tôi cả kinh Nhất định là Vương Tiên Giao đã xảy ra chuyện. Chúng tôi bất chấp tất cả vội vàng bò dậy, chạy ra bên ngoài. Đống lửa lúc nãy chỉ còn sót lại vài thanh củi cháy dở, ngọn lửa bập bùng trong gió. Nhiệt độ trong hang đã thấp đi so với lúc trước. Chỗ Vương Tiên Giao vừa nằm khi nãy chỉ còn sót lại cái chăn bông cũ nát. Những viên đá rơi bừa bãi tán loạn khắp mặt đất. Trong khi đó, Vương Tiên Giao đã mất tích. Tôi và Tôn Kim Nguyên cả kinh, vội vàng chạy ra ngoài cửa hang xem xét tình hình Thấy bên ngoài vẫn đang mưa to gió lớn. Lại còn tối tăm đến mức thỏ bàn tay không thể thấy lăm ngón. Tôn Kim Nguyên lấy bật lửa. Xong lửa giữa lúc mưa to gió lớn như vậy. Muốn đánh lửa là khó hơn lên trời. Tôi hướng ra ngoài hét to tên của tên dao. Nhưng những cơn gió dữ dội. Cứ nhấn chìm tiếng hét của tôi. Bản thân tôi cũng chẳng thể nghe rõ. Chính âm thanh của tôi nữa. Tôi càng lúc càng nôn nóng. Tôi quay sang nói với Kim Nguyên. Này. Chắc không phải là tiên giao sau khi tỉnh lại. Thậm chí còn mơ hồ một mình chạy ra ngoài chứ. Tôn Kim Nguyên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng cũng nghĩ giống như tôi. Cuối cùng hai chúng tôi quyết định phải đi tìm tiên giao. Dù thế nào cũng không thể để cô ấy ở bên ngoài một mình. Lỡ như có chuyện gì xảy ra. Thì cả đời chúng tôi cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân được. Vừa khoác ba lô trên vai. Chúng tôi lại nhớ ra. Ở trong dương công cụ của chủ nhân hang động Có ít đồ có thể cần dùng đến Thế mà trong lúc đánh nhau với cương thi Chúng tôi lại quên mất Xong vừa chạm tay vào Thì sợi dây thừng đã đứt làm mấy đoạn Chùi gỗ của cây búa cũng mục nát rơi ra Đều là những thứ đồ không biết Của bao nhiêu năm tháng trước Hết cách Chúng tôi cầm lấy hai cái sẻng Chuẩn bị xuất phát Nào ngờ trong hang lại vang lên tiếng hét chói tai Là tiên dao tiếng dao ở bên trong Thế này thì lạ thật. Vừa nãy chúng tôi rõ ràng là đi từ bên trong ra ngoài. Đâu có thấy tên giao. Vậy mà bây giờ cô nàng lại kêu ở bên trong. Chuyện này là sao? Hai chúng tôi không suy nghĩ nhiều. Lập tức rút một thanh cổi còn chưa cháy hết. Sau đó tôi theo Kim Nguyên đi về hướng âm thanh. Phát hiện bức vách ở bên phải của hang động có một khe nứt chỉ đủ để cho một người đi lọt. Vừa rồi chúng tôi khi đi đã quá căng thẳng. Khi về thì lại quá nôn nóng cho nên không để ý tới chỗ này Mà tiếng hét của tiên giao thì vọng ra từ trong đó Tổn kim nguyên giơ cao bật lửa, hơi nghiêng người lách vào trong khe Tôi cầm thanh củi cháy giờ đi vào Khe nứt này ở bên ngoài thì nhỏ hẹp nhưng vào bên trong thì rộng ra Nhờ ánh lửa tôi nhìn thấy tiên giao đang ngồi co so Hai tay trống xuống đất, chân không ngừng đá ra Tựa như cô đang xua đuổi thứ gì đó Lúc đầu tôi không quá để ý, nhưng sau khi định thần nhìn kỹ lại thì tôi tê dại cả da đầu. Trong phạm vi 2-3 mét trước mặt của tiên giao, đầy những con củ sưu dài chừng hơn một ngón tay, số lượng có lẽ phải đến hàng nghìn hàng vạn, tất cả đều đang lồm ngồm bỏ về phía cố. Vương tiên giao vừa kêu lên những tiếng chói tai, vừa đưa chân đạp không ngừng thế nhưng đám cừu sâu này quá nhiều đã được con này thì con khác lại bỏ tới dù cho cô đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể ngăn cản được thấy chúng tôi đi vào một đám liền quay đầu lại bỏ về phía chúng tôi như là dòng nước lũ tôi chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra sau khi dậm chân xuống đất một cái liền lao về phía tên dao thanh củi trong tay tôi liên tục khô qua khô lại ở dưới chân mở ra một đường máu có điều tôi vừa đi qua thì đám cừu sâu ở đằng sau lập tức tràn tới chặn đường. khi tôi tới được bên cạnh vương tiên giao thì bầy củ sưu đã vây chặt đến cả một giọt nước cũng không lọt mà thanh gỗ trong tay tôi đã cháy gần hết. tôi kéo vương tiên giao đang ngồi khóc không thành tiếng ở dưới đất dậy. tiếp đó tôi quay lại cầu cứu tôn kim nguyên. nào ngờ anh ta đã rời khỏi nơi này. đám củ sưu dường như nhận ra chúng tôi không có sức phản kháng liền cùng nhau xông lên tấn công dữ dội. tôi không ngờ là chúng tụ lại một chỗ. Chừng trăm con một tốt Con này dùng đuôi của mình để kẹp lấy đầu của một con khác Hình thành một quả cầu Lăn ẩm ầm về phía chúng tôi Hết sức dị hậm Chúng nó không tiếc sinh mệnh của lớp cụ sư Ở bên ngoài quả cầu Dùng để dập tắt ngọn lửa trên thanh củi của tôi Cuối cùng tất cả những quả cầu nhỏ Hợp lại thành ba quả cầu lớn To phải hơn một mét Chia làm ba đường lăn tới Cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa bầy cụ sư Sẽ bám lên người chúng tôi Hậu quả thì Trong lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao Đột nhiên nghe thấy tôn kim nguyên hô lớn một tiếng Các cậu cố cầm cự Chờ một lát Sau đó Liền ôm theo cái chăn bông cũ nát sông vào Từ bên trong Lăn ra một đống cành khô và lá mục Còn có cả mấy thanh củi chưa cháy hết Mấy thanh củi gặp oxy cháy bùng lên Trong nháy mắt Đã đốt cháy cái chăn bông và cành lá khô, ngọn lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh soi tỏ cả hang động. Bầy cụ sưu nhìn thấy ánh lửa thì lập tức rơi xuống đất, bỏ chạy tứ tán. Không đầy một phút sau thì bầy cụ sưu đã biến mất, khỏi những nơi ánh lửa chiếu tới. Không thể thấy dù chỉ một con. Tôi vội vàng kéo tiên dao chạy một mạch ra cửa hang, lặng lặng đón những con gió mát từ bên ngoài thổi vào, cố gắng chấn tĩnh. Còn Tôn Kim Nguyên thì đang đốt nốt những cành lá cây. Vừa rồi vì quá nôn nóng cho nên không cảm giác gì. Bây giờ bình tĩnh tôi mới thấy đau rát ở chân. Cởi tất ra thì thấy trên chân của mình có mấy vết thương đang chảy máu như là bị đinh nâm vào. Tình trạng của tên dao thì tệ hơn. Ở trên chân của cô dễ phải có đến cả trăm vết. Tôn Kim Nguyên thì đỡ hơn một chút. Chỉ bị mấy vết thương nhẹ ở cổ chân. Có điều tất cả những vết thương của chúng tôi đều là ngoài da cho nên một chút đau đớn. Cũng không quá ảnh hưởng Bây giờ chúng tôi thực sự là không dám ngủ nữa Phải cố gắng khống chế ngọn lửa. Vừa phải làm sao cho ít tốn củi nhất Vừa không được làm tắt lở Như thế lũ củ sư Vốn sợ ánh sáng Không dám ra ngoài Chỉ cần cầm cự được đến sáng ngày mai Mọi việc sẽ ổn Vết thương ở gáy và đầu của tiên giao Không đáng ngại Cô nàng vẫn còn có thể cười đùa Trò chuyện với chúng tôi Vì thế tôi cũng không quá lo lắm. Một đêm trôi qua trời rút cục đã sáng. Mưa suốt cả đêm cũng đã tạnh. Ngẩng đầu nhìn vào mặt trời ấm áp đang chiếu ánh nắng xuống khắp cả khu rừng. Không khí đầy vẻ thanh tân dễ chịu. Vận may của chúng tôi đã tới. Chúng tôi không muốn ở trong cái hang quỷ dị này thêm một giây một phút nào nữa. Lập tức thu dọn hành trang rồi dắt nhau ra ngoài. Tiếp tục tìm đường theo cách hôm qua. Đi độ nửa tiếng đồng hồ chúng tôi phát hiện Tại một chỗ rẽ trước mặt Có một nơi thoai thoải Liền vô cùng mừng rỡ Đoán chừng ở đó nhất định sẽ có đường ra Tinh thần trở nên phấn chấn Ngay cả Vương Tiên Giao Vốn sắp cạn kiệt sức lực Cũng bước đi nhanh hơn Giữa chúng tôi còn vang lên những tiếng cười Khi sắp đến được nơi gần đến Đột nhiên cơ thể của Vương Tiên Giao Sụp xuống Bàn tay tuột khỏi tay chúng tôi Tôi ngỡ cô ấy đi vội bị ngã Nhưng khi cúi xuống thì dùng mình phát hiện ở giữa hai chúng tôi xuất hiện một cái hang trông như là một cái giếng và tiền giao thì đã biến mất chẳng còn tăm tích. Tiền giao? Tiền giao? tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ấn nút like. Để lại comment. Và đừng quên ấn vào nút subscribe hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi chúng ta ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.